Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thả? Cũng không thèm nhìn lại có. Ngày hồn lễ sẽ có những kim cương. Còn bây giờ cứ mang tạm đi. Trong nhé mắt hốc mắt chua sót cổ họng nghẹn lại. Cô giết chút nữa thì bật khóc. Về mặt không được tự nhiên. Cô quay mặt đi ép nước mắt trở lại. Giả bộ kinh thường rồi chua mô nói. Đây là cái gì? Anh cậu xin tôi cả cho anh. Lại được cái loại con đám bao nhiêu tiền này sao? Nếu như không muốn bây giờ thì vứt đi. Anh đưa tay muốn kéo tay trái của cô, cô lại lập tức rút lại, giống như là một đứa bé giấu tay về phía sau mà nhìn chăm chăm vào anh. Không cho, đã cho rồi còn muốn đòi về, thật là con biết xấu hổ mà. Hai mắt khẽ lánh sáng, anh cất tiếng hỏi. Vậy là có nghĩa cô đã đồng ý sao? Hoàn nhăn trật lúng túng, nhăn nhó một chút lâu rồi mới quyết định mở miệng. Tôi chỉ muốn gặp ông nội anh một lần. Anh mở cửa sẽ không quay đầu mà lại nói. Được. Lên xe, anh khởi động đi về phía nhà mình. Anh muốn đi đâu đây? Cô ngạc nhiên hỏi, chất nhẫn bằng nắp lon chạm vào ngón tay cảm thấy lành lạnh, nhưng cô không muốn lấy ra. Hỏi mệt, đi về nhà. Anh giải quyết được một vấn đề phiền toái, bây giờ anh có thể an tâm mà ngủ ngon. Hoàn nhàn cũng không tập trung, mà nhìn ngọn đèn đường vượt qua, số mỏng của cô cố quyết định như vậy rồi sao? Nhưng một người con gái đã thất thần xảy thai, bị tổn thương nặng nề. Từ nay đến về sau còn có người nguyện ý chấp nhận cô sao Nhìn anh lái xe vào khu chung cư quen thuộc Trong lòng cô kẻ co rút lại Anh muốn ở đây ư Anh ư một tiếng rời xuống xe Lại mở cửa cho cô rồi nói Chờ sau khi kết hôn tôi sẽ đưa cô đi tới thân gia Bây giờ trời tối rồi Giọng nói trầm thấp gần như không đè nén Được sự cô đơn Hoàn nhằn không nói gì bước xuống xe Đứng ở sau lưng anh Tôi cũng chưa đồng ý với anh Cô nắm chặt chiếc nhẫn bằng lon bia mà trong lòng cảm thấy chưa sót. Anh vẫn luôn nhớ tới tô lai. Hứa hoàn nhân cô phải làm sao đây? Anh xoay người. Giữa chặt tay cô. Hai trong mắt dưới ánh trăng trông rất là mê hoặc. Dừng lại một giây anh ôm cô vào trong ngực nói. Hay là cô thích thân phận tình nhân chứ Cô không thích. Cô tranh ánh mắt của anh mà cục mắt xuống. Nếu có con đường thứ hai thì đi thì tuyệt đối sẽ không để ý cùng anh tùy ý sắp đặt. Ý cười trên mặt biến mất Mời mong có anh Dương Nghệ Tôi cuối cùng cũng làm cho cô hiện nguyên hình trước mặt tôi Hứa Hoàn Nhân Vào phòng Cô nhìn thấy anh chuẩn bị đi tắm ánh mắt rời đi Nhìn vào laptop ở trong phòng khách, Hoàn Nhân chợt nhớ tới chuyện gì mở miệng hỏi: Có thể cho tôi mượn một chút không Anh nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ rồi gật đầu một cái Cười áo sơ mi tiến vào phòng tắm Hoàn Nhân mở máy đăng nhập mã số quy quy. Lập tức bên dưới hiện lên hình icon Hình con ếch lái sáng Cô mở ra Đây chính là một người bạn học cùng lớp với cô Bình thường quan hệ với cô cũng không quá tệ Hoàn nhàn à Mau vào nhóm lớp của chúng ta đi Mau lập tức Hoan nhàn nhắn lại được một chữ Rồi sau đó mở góc phái xác nhận Lập tức xuất hiện một hộp thoại toán ngẫu Còn chưa kịp nhìn Lớp mắt nhìn qua cô sửa sốt Bên trong đều là bàn tán chuyện của cô và Tống Gia Minh Còn có lâm thiến mất tích Không có tin tức Người quản lý đội nick ảo quả táo của cô đổi thành tên tuổi. Đám người an tĩnh mất mấy giây, rồi sau đó có một người phách lối mở miệng. Như thế nào là không bàn luận, sợ cái gì chứ?" Không đối thoại vẫn trầm mặc, phải ai sau có người hỏi. hoa nhàn à, nghe nói nhà Tống Gia Minh phá sản, anh ta tới tìm cô có phải không?" Hoàn nhàn không nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngón tay dừng trên bàn phím chôn chảy. hoa nhàn à, không phải cô rất thích Tống Gia Minh?" Vẫn dây dưa không ngừng sao Bây giờ thấy người ta phá sản lập tức bỏ chạy Gặp mặt cũng không chịu sao Vì nha, làm sao lại hồ đồ thế Hoàn nhàn đã tìm được người đàn ông có tiền Tống Gia Minh là cái gì chứ Đám người bắt đầu náo nhiệt, Hoàn nhàn kinh ngạc nhìn trước mắt Đầy đủ sắc mặt không ngừng kích động tán ngẫu Chỉ cảm thấy tay chân lạnh đi Cô không hiểu Cô chưa bao giờ tám lấy Tống Gia Minh Tại sao lại có thể tin tức truyền ra như vậy Hoan nhàn à Không phải cô mang thai sao Nghe Lâm Thiến chiếc mắt nhìn thấy Hoan Nhân à, cô làm sao lại không trả lời chứ Cô mang thai đứa bé của người đàn ông Giàu sang đó có phải hay không Rồi mới kết hôn chứ Cũng đừng quên mời bạn học cùng uống rượu mừng nha Nghe như là lời khen tặng Nhưng thực ra tràn ngập ý tứ diễu cột Trong lòng Hoan Nhan hiểu rõ Còn có con mới cưới sao Đúng là nhà giàu có Có loại phụ nữ nào bọn họ chưa từng cặp qua chứ Mọi người sai rồi nha Người ta không cho Hoan Nhan giữ lại đứa bé Đã bắt bỏ đi từ sớm rồi Có thật vậy không? Vậy làm sao bây giờ? Này, Hoan Nha à, đều là bạn học cũ cả, cô sợ cái gì chứ? Nói cho chúng tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi. Bình thường dù có như thì hot nhất tại đọc